các bạn đang nghe tại audio.net Thằng bé ngồi bệt thất thần, trước mặt nó là một cái con ma nơ canh đã cũ. Thằng bé đang soi mói con ma nơ canh, trong cái đầu óc non dại của nó lóe lên một cảm giác cực kỳ lạ lẫm, không biết cảm giác ấy bắt nguồn từ đâu, diễn tả như thế nào. Thằng bé ngây ngốc rồi khẽ kêu lên mấy tiếng eng ếch, Eng ếch. Nó nhìn con ma nơ canh Rồi nó mặc kệ tất cả, nó nằm xuống nép vào con ma nơ canh, như là có ai đó đang ở bên mình. Nó thiếp đi trong một cơn mộng mị Cho đến khi tỉnh giấc, nó cảm nhận sự lạnh lẽo đến kinh người. Cảm giác lạ lắm, không có ai ở bên. Thế nhưng cảm giác ấy cũng rất nhanh biến mất. Thằng bé quay trước quay sau, không có ai ở bên cạnh nó cả. Nó phải sống tiếp. Sộc vào mũi nó là một mùi hương kỳ lạ, cảm giác thèm khát sự che chở lại lóe lên. Thằng bé cười hành hạch vỗ tay thích thú. Nó đánh hơi lần mò theo cái mùi hương lạ lùng kia, bò rất lâu trong đêm tối, giữa ngập ngụa dơ bẩn. Chốc chốc, nó dừng lại đánh hơi rồi lại cắm cúi bò. Ở trong lòng của nó trào lên một thứ cảm giác mãnh liệt. Mùi hương lạ càng lúc càng nồng trong không khí. Thằng bé bỏ nhanh hơn, nó ngã lộn mấy vòng rồi lại hít, lại bỏ tiếp. Cho cuối cùng đến khi thằng bé lần ra được cái thứ mùi ấy là bốc ra từ chỗ ống cống. Trong cổ họng của thằng bé ú ớ điều gì, chậm chậm tím lại. Ở bên trong cái ống cống ẩm mốc, thằng bé thấy mấy con chó con đang nếp vào người con chó mẹ. Nó háo hức cũng bò vào trong, nhưng con chó mẹ nhận ra có sự đột nhập, nó gầm gừ lên. Thằng bé tội nghiệp, ngồi ngơ ra mất mấy giây Nhận ra con chó mẹ hung dữ nhất định không cho nó ngủ cùng Cho nên gục đầu bò trở ra Nơi đây không chào đón nó Nó khao khát điều gì, có lẽ chính bản thân nó cũng không rõ Nó ngoái nhìn lại cái ống cống một hồi lâu Rồi quyết định bỏ về chỗ con ma nơi canh lúc nãy Thế nhưng cho dù cố gắng như thế nào Con ma nơi canh cước trơ ra Và cảm giác lạ lẫm lúc nãy Cũng không thể quay lại Thằng bé ngồi thất thần Nhìn con ma nơ canh một hồi lâu Rồi bắt đầu quay quắt đi tìm chỗ khác Một cái ống cống lớn Đen ngòm ngòm hiện ra Làm cho nó nhớ lại Chỗ mẹ con con chó Thằng bé vỗ tay sung sướng Rồi bò vào bên trong Trong ấy là một vùng tối Hun hút, dò rẫm Ở đây cũng chẳng có ai cả Ngoài không khí ẩm ướt tĩnh lặng và hôi thối. Nhưng thằng bé cảm nhận. Cái ống cống này đang giang tay. Che chở cho nó vậy. Nó cảm thấy bình yên. Ở trong cái ống cống. Cho đến khi thằng bé mệt mỏi. Quận mình nằm co do. Rồi chìm vào trong giấc ngủ vô định. Từ đó. Cái ống cống đó. Trở thành nhà của nó. Nhưng để sống ở đây theo đúng nghĩa sinh tồn thì thực sự là cực kỳ khó khăn. Rất nhiều thú hoang bị bỏ rơi sống ở đây. Toàn bộ bầy thú hoang và cả thằng bé đều tranh đấu cho sự sinh tồn khắc nghiệt. Chỉ đơn giản là giết hoặc bị giết. sáng ngày hôm ấy sau một đêm mưa gió tầm tã thằng bé lại bò ra khỏi cống cống đi tìm ăn nó nấp đằng sau một đống rác nhỏ quan sát một con mèo hoang đang vổ lấy một con bồ câu tội nghiệp nhai ngấu nghiến tiếng xương gãy răng rắc dội vào tai của thằng bé làm cho nước dãi của nó nhỏ tong tỏng bụng dạ của nó sôi lên ủng ủng và dĩ nhiên là thằng bé tội nghiệp chưa đủ khỏe để săn những con thú như vậy May mắn cho nó là không hiểu sao bầy thú dữ, đều tránh mặt không dám lại gần. Thằng bé đã thử săn mấy con bồ câu, nhưng không được. Đói bụng và mệt mỏi, nó quay đầu bỏ quanh rồi phát hiện ra, trong một vũng nước. Nó kêu lên mấy tiếng rồi vụt mặt húp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net